Tôi thầm chột dạ. Lão bảo sau cửa có người, tôi lại chẳng thấy có gì đáng sợ. Cùng lắm giặc đến thì đánh, nước đến thì nhảy là được. Điều tôi lo hết từ đầu đến giờ là trạng thái tinh thần của mình thúc. Từ lúc tối tàn tảng, liên tiếp có người tự văng, hiền lão nhác như thỏ đế, hơn nữa cái tên núi kích lồi đại hắc tiên này lại phạm đúng điều lão kiêng kỵ. Lão này tuy là một thủy thủ già bươn chải bao nhiêu năm sóng gió, nhưng lại có nhược điểm chí mà là thói đà nghi. Trên đời này có nhiều việc không thể tin hoàn toàn, cũng lại không thể không tin được. Tuy nhiên mê tín quá mức chỉ tổ gây áp lực tinh thần quá sức chịu đựng. Cho dù có bản lĩnh thế nào cũng sẽ bị áp lực tâm lý hạn chế, khó lòng thi triển ra được. Tôi cũng chưa đoán được hành vi của lão là thật hay giả, có lẽ chỉ là lo bỏ trắng răng, tự hù dọa mình cũng nên, nhưng để yên tâm, tôi vẫn phải tới cánh cửa đá quan sát xem thế nào mình thúc tay tồi định mở cửa, quống quýt ngậm lại. "Ê trời, sau cửa có người, nhất tiết không được mở chứ v ạ. Xem ra là không thể nào đi qua đền tế này được đâu. Chu xem hay ta nghĩ cách tìm đường khác?" "Tôi đẩy lão già nói, cái chốn hàng trăm ngàn năm không có ai qua lại này, sao có thể có người được? Và lại con đường ta đi giờ đây là độc đạo, bất kể trong đó có gì, đều phải mạo hiểm lao vào, bằng không" Tôi vốn định bảo lão, nếu hôm nay không tiến vào đàn tế, những người khác còn đỡ, chứ lão khòm già như ông sẽ chít chắc. Nhưng nghĩ lại tốt nhất không nói việc này thì hơn. Lão mà sốc gần nữa, chắc sẽ thành ra tâm thần như giáo sư Trần mất. Tôi lấp liếm vài câu, khuyên lão đứng sang một bên, đoạn đến trước cửa đá ở góc trong cùng. Từ lúc xuống miếu thành trong lòng núi lửa đến giờ, tôi vẫn chưa kịp quan sát cánh cửa duy nhất này. Cánh cửa đá không mấy rành rặn hết sức thô sơ. Chân cửa có bí đá chuyển động là chốt đóng mở. Trên cửa không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, chỉ có hai con mắt lớn khắc trên vách đá. Tồ tem nhãn cầu trong thành tinh tuyệt và thành ác la hải có thể nói chỗ nào cũng có, nhìn mãi cũng nhàm. Còn nhãn cầu phù điêu trên cửa đá thì cực kỳ đặc biệt. Với hai mí mắt khép lại, khắc hẳn với những con mắt không có mí. Mà chúng tôi nhìn thấy ở các tô tèm nhãn cầu trước đây Người dân trong vành cổ này Ngày xưa cho rằng con mắt là cội nguồn sức mạnh luân hồi Vậy phủ điêu con mắt nhắm này tượng trưng cho điều gì? Tôi hời trứng người lại Không nghĩ nhiều về điều kỳ bí bên trong nữa Mà kéo cửa đá ra Do rén thỏ nửa người vào Xem xét động tĩnh Phía sau cửa đá là một sơn động thiên nhiên vắng lặng Có rất nhiều khối nham thạch cái tình hình thành từ thời biến động có núi lửa. Ánh lên thứ dạ quang nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo, giống như một địa đạo trắng nhỏ nhờ, nhờ ngoằn ngoèo trong lòng đất tối tăm, điền vào chỉ độ hơn chục mét đã bị che khuất, rất khó đoán dài bao nhiêu. Tôi thấy sự động sau cánh cửa này tí có chút quái dị, thuộc kết cấu địa chất vô cùng hiếm thấy. Xong nào có như minh tốc nói, lấy đâu ra bóng người. Xem chừng tinh thần của lão khọm Hồng Công này đã rượu dạ cả rồi. Đang định rút người về, đột nhiên nghe thấy xà xà trong lòng địa đạo trắng, có một chuỗi tiếng động bước chân chậm chậm vang lên. Khu vực phía sau cửa đá này dường như rất vọng âm, tiếng bước chân tuy ở xa nhưng ghé tai qua cửa là nghe rõ một một, không lầm được, đúng là tiếng chân người đi, nghe rất nặng nề, như cả ngàn cân dẫm xuống vậy. Mỗi bước chân chạm đất, ruột gan tôi như run bắn lên theo. Âm thanh đó như tiếng sấm từ xa đến gần. Tiết tấu mỗi lúc một gấp. Cứ như thẻ ở tít sâu trong lòng địa đảo Có một gã khổng lồ đang điên cuồng lao tới Tiếng chân rậm đất vàng động Khiến người ta hồn siêu phách lạc Tim tôi đập ngành hơn Một cảm giác kinh hãi khó hiểu Dừng lên từ đáy lòng Cuối cùng không thể chịu nổi Tôi không dám nhìn tiếp nữa Vội rụt ngay người lại Lấy sức đóng rầm cửa một tiếng Thì tiếng bước chân kia dường như cũng im mặt Tôi thở một hơi dài Phát hiện ra trên người vã mổ hôi Nhất thời tinh hồn đáng tầm Chẳng thể nào hiểu nổi ban nãy Vì sao lại sợ tiếng bớt chân kia đến thế Thầm nghĩ thôi bỏ mẹ Gặp ma thật rồi Trong sơn động kia chắc chắn có thứ gì đó Tôi mau tróng chấn tĩnh lại Điều tiếp nhịp thở Áp ra tay vào cửa đá lắng nghe Sau cửa lại im ắng đến kỳ lạ Mãi một lúc lâu sau Cũng không thấy gì dị thường Cứ như trong địa đạo kìa là một cõi hư vô in ấn, không tồn tại bất kỳ thứ gì có sinh mệnh. Mình thúc, đứng sào lưng thấy bộ dạng tôi như vậy, biết là những gì tôi và lão thấy, khi lần đầu đẩy cửa đá già cũng ngần ná nhừ nhạo thôi, nhưng vẫn luôn mà miệng hỏi tôi là làm sao, nhìn thấy gì. Đoàn chúng tôi lúc này vừa mệt vừa đói, lại có người bị thương, có thể nói là đang ở tận cùng của sức chịu đựng trước khi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, khó mà hành động tiếp được. Hiện tượng phía sau cửa đá kia tùy bất thường, nhưng có vẻ như đóng cửa lại thì ở nơi đây, trong lòng núi lửa này vẫn coi như an toàn. Như vậy chẳng bằng tạm thời không nói rõ gì cả, cho mọi người khỏi hoang loạn. Có vấn đề gì đợi sau khi nó no bụng đã, hắn quyết. Vậy là Tô nhìn Minh Tốc lắc đầu, tỏ ý chẳng có gì hết, giả vờ như mọi chuyện đều bình thường rồi kéo tay lôi lão ra chỗ tuyển béo, tăng nướng con thành lần. Mình tốc lúc này đi không được, ở cũng không xong, lòng lo lò nơm nớp, mắt vằn tia đỏ, ngồi bên đống lửa lại nói với tôi về mối nhân quả mê tín giữa việc đặt tên, vận mệnh và địa danh, khuyên tôi ép mọi người sớm rời khỏi núi kích lôi đại hắc thiên này. Tôi chẳng mấy để ý, chỉ chăm chăm ăn cho no bụng, nhưng mình thúc như bị chúng ta Cứ lại nhại nói mãi không thôi. Ban đầu lão nói về mấy sự việc nổi tiếng gần đây, thầy tôi không có bất kỳ phản ứng gì, càng nói càng xa đề, cuối cùng nói về thời Hậu Chu, năm thứ 6 đời Hiền Đức, Chu Thế Tâm, Sài Vinh, giấy đại quần lên phía Bắc phạt Liêu, để lấy U Châu, chân mạnh thiên tử ngự giá thần trình, sĩ khí rất thăng, và lại hành binh thần tốc, quần dân thiết đàn không kẻ nào không kinh hãi hoảng loạn. Quân Liễn thấy uy phòng mà bỏ chạy, dong rồi suốt đêm. Trong khi quân hậu chủ thế như trẻ trẻ, tiếp tục hạ được hai châu và ba quân ải, lần lượt là Mạc Châu, Doanh Châu, Ứ Khẩu Quan, Ngõ Kiều Quan, Ích Tân Quan, trông chừng có thể lấy U Châu đến nơi rồi. Không ngờ khi qua Ngõ Kiều Quan, Sải Vinh đứng trên cao để rõ nhìn lục sự, thấy ba quân hùng hổ, lòng nhàn lấy làm càng mừng đất ấy có rất nhiều bá tánh đứng ở hai bên đường nghênh đón. Thế Tông Sải Vinh thấy nơi đây địa hình hiểm ác, chiếm trọn được hình thế, bèn hỏi một vị bồ lão bản địa, nơi này tên gì? Đáp rằng: đời đời truyền lại, gọi là Bạch Long Đài. Sải Vinh nghe thấy địa danh này, thần sắc lập tức bật bạt, điểm ấy đổ bệnh, bèn phải bỏ nơi hình thế tốt mà lui binh, lỡ mất thời cơ lấy u châu, còn bản thân ông ta cứ vì bạo bệnh mà chết ở giữa đường quay về. Có thể thấy tên gọi với chuyện may rồi. Tôi nghe mình thúc làm nhảm suốt cả ngày, có một số sự việc chưa từng nghe nói, có một số việc dường như có thật. E rằng những chuyện này đều gây tác dụng tâm lý mà thôi. Quốc gia tích đức thì có đạo, có thể giữ được ức vạn năm. Người làm việc thiện thì được hưởng thọ. Đế vương thời xưa đều được tâng hô là vạn tuổi cơ mà có thấy vị nào sống quá trăm năm đâu. Rõ ràng là nói phét bỏ mẹ đi được. Tôi cảm thấy không để lão già này nói tiếp nữa. Người nghèo bọn tôi rõ vụ tầm, nhưng cái thằng nói lại nhại là lão, hẳn là có ý. Cuối cùng những việc này chỉ khiến tinh thần lão thêm căng thẳng mà thôi. Vì vậy mới đánh mắt nhìn Tuyền Béo, bảo hắn lấy cục thịt nhét vào mồm lão ta. Tuyền Béo hiểu ý, lập tức đưa cho mình thúc miếng thịt nướng qua mấy lần lửa. Lẻn núi tuyết mà không uống trà bơ thì cũng giống như chim ưng đã bị gãy một cánh. Đương nhiên chả bờ chúng ta không có mà uống. Sòng thịt này đủ để khiến gần cốt rắn chắc. Em bảo bác ấy, bác mình ạ, bác đừng có nghĩ tiêu cực quá đi. Nghĩ nhiều thế làm cái quái gì? Ha to miệng ra là bác cặm luôn, ăn no rồi còn lên đường. Mình thúc nói với tuyển béo. Thằng béo nhà cậu, các không biết tối đang thì đừng có nói linh tinh nữa đi. Ăn no lên đường cái gì? "Đây là nào, đây là bữa cơm cuối cùng à? Thế thì ai mà nuốt nổi?" Có đĩa thịt cầm vào tay, mùi thơm nức mũi, quả thực đói meo rồi. Nói chưa hết câu đã không thèm nói nữa, liền há to miệng gặm nhồm nhoàm nòm cái bộ tươi tạc của lão, quả là đùi phần khẩu sở. Thôi thì sống hay chết, bằng phải xem số lão thế nào vậy. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng, nếu một người trong khoảng thời gian ngắn Trạng thái tình cảm lên xuống quá mức bất thường, chắc chắn không phải triệu chứng tốt. Song giờ phút này, cũng chỉ có thể lo lắng không đầu, cơ bản không có phương thuốc nào chữa trị được. Thôi thì dù gì cũng coi như đã khiến mình thúc yên ổn lại. Tôi tranh thủ ra tìm Sơ Lệ Dương để bàn bạc đối sách. Sơ Lệ Dương đang chăm sóc cho vết thương của A Hương. Mai dược kia quả thực có hiệu quả kỳ lạ, vết thương của cô bé trong thời gian ngắn đã liền lại chỉ có điều do mất máu quá nhiều, cơ thể lại hết sức suy nhược. Lúc này cô bé đã ngủ mê mệt. Tôi kể tường tận lại sự việc sau cửa đá, thông tới đàn tỳ cho sư lý Dương Nghè. Cô chưa từng nghe nói đến địa đạo mọc trắng đằng sau cửa đá. Trong tất cả tư liệu thu thập được trước đây đều không nhắc đến thông đạo này, nhưng có điều đoán trước được một điểm. Vùng Kerala này chắc chắn có một chỗ đặc biệt nào đó. Bằng không người thành ác La Hải cũng sẽ không chủ định xây đàn tế quỷ động ở đây. Chúng tôi thảo luận một hồi nhưng không có kết quả. Xem ra trước mắt đành phải nghỉ ngơi mấy tiếng đã, sau đó tiến vào địa đạo, đi bước nào hay bước ấy. Ngoài ra tình huống này không có nhiều lựa chọn. Vậy là mọi người ăn no bữa, lần lượt nghỉ ngơi theo sắp đặt từ trước, mình tốc ăn no, cũng không nhiều lời nữa, nằm xuống lặng ngủ. Tuy nhiên trong lòng ai cũng có mối lo giằng, chỉ ngủ được 4 tiếng rồi thì đều không ngủ được nữa. Sau khi A Hương tỉnh lại, Sơ Lệ Dương cho có bé ăn một ít, tôi chia số vũ khí còn lại cho mọi người, tiền béo thu khẩu mã 1911 trong tay mình thúc, đưa cho Sơ Lệ Dương. Lúc này tôi mới phát hiện ra, chúng tôi chỉ còn lại 3 khẩu súng lục, một cây súng hơi thể thao, đạn dược cũng ít đòi vô cùng, chia đều mỗi người chỉ bắn được hơn 12 phát. Súng mà không có đạn thì chẳng bằng cây củi nhóm lửa. Tổn thất về trang bị vũ khí lớn hơn nhiều so với dự tính. Con đường phía trước vô hình chung bị phủ lên một bóng đen chẳng lành. Việc đến nước này, cũng chỉ còn biết ăn ủi mình rằng chẳng có một ngọn hỏa diễm sơn nào không vượt quát được. Cứ cắm đầu cắm cổ mà đi về phía trước thôi. Sơ lây Dương thấy phù điêu đôi mắt nhắm chặt trên cửa đá. Kẻ mại cũng chẳng ra manh mối gì. Mọi người đành lần lượt mở chút bảo hiểm của vũ khí trong tay, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đẩy cánh cửa đá ra rồi. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, không ai trong bọn tôi dám vượt qua nửa bước mà đứng cả lại ngoài cửa, quan sát động tĩnh. Phía sau cửa, ngoài ánh hình quang màu trắng nhở nhở sâu trong động già, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Lần này mở rộng hẳn cánh cửa ra, tôi mới phát hiện ra lưng cửa Có một phủ điều đôi mắt nhắm Lại còn có hình vẽ nhãn cầu cổ quái Nhưng đẹp ở trong trạng thái mi cục Ở giữa phân làm hai lớp Một lớp mở và một lớp đóng Phần mắt mở ra Lại thêm hậu cảnh là một bóng người mơ hồ màu đen Tôi trông tưởng hiểu Mà lại không hiểu Dường như trong đó ghi lại bí mật Của địa đạo tự nhiên này Sư Lý Dương quan sát một lát Liên hiểu ra nội dung bên trong Nguy hiểm lắm Mấy mã vừa nãy chưa mạo hiểm tiến vào. Địa đạo thiên nhiên hình thành từ tinh thạch này chính là núi kích lôi Hắc Thiên Tà Thần trong truyền thuyết. Đây là con đường duy nhất tiến vào đàn tế của thành Ác La Hải. Không có đường dễ, hễ bước vào đều phải nhắm mắt mà đi. Nếu mở mắt trong địa đạo sẽ sẽ giải ra những sự việc hết sức đáng sợ. Tôi gọi sơ Lôi Dương, nếu mà bắt ra trong địa đạo tinh thạch trắng kia Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Sư Lệ Dương nói không biết, nội dung trên cửa đá chỉ có tác dụng cảnh cáo chung chung, cũng rất mơ hồ. Cụm giật hàm hồ: "Mắt của con người sẽ giải phóng cho tà thần trong động." Còn rốt cuộc mà pháp gia sẽ nhìn thấy gì? Nội dung trên cánh cửa không nhắc tới. Sư Lệ Dương nghĩ một lúc lại nói: "Tường truyền đại hắc tiền là tà linh khống chế đá quặng." Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, đại đệ cũng giống như thủy tinh tự tại sơn, vị thần tuyết là. Vật liệu cấu thành nên địa đạo này rất có thể là một loại nham thạch kết tinh có nguyên tố đặc biệt. Trong cơ thể con người ẩn chứa rất nhiều bí mật, đặc biệt là trong đôi mắt có một luồng điện sinh học yếu nào đó tồn tại. Đơn cử một ví dụ thế này, có một số người hết sức nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, thậm chí có thể cảm giác được người chăm chăm nhìn sau lưng mình cảm nhận tinh tế này bắt nguồn từ đây. Tôi nghĩ địa đạo trắng này chắc chắn không hề đơn giản. Có thể nếu mở mắt ra sẽ bị ảnh hưởng vài nguyên tố nào đó, nhẹ thì mất thần trí, nặng thì có thể mất mạng. Ý của Sư Lệ Dương là nếu muốn vào địa đạo, bắt buộc phải đảm bảo trước khi tới đàn tế không được mở mắt ra, bằng không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Tôi cho rằng cách nghĩ của cô nàng là đứng trên góc độ khoa học, tuy có chút chủ quan võ đoán, song bất luận đại hắc thiên rốt cuộc là con gì, thì thôi nhập ra phải tùy tục, muốn đi qua đây một cách thuận lợi, tốt nhất cứ làm theo quy định thời xưa. Nhắm mắt lại, cũng đồng nghĩa với việc mất thể lực, đi qua địa đạo trong tình trạng như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Bọn tôi chưa ai có kinh nghiệm này bao giờ. Chúng tôi bàn bạc một lúc, rồi vẫn quyết định phải mạo hiểm thử xem sao. Tuyên béo dẫn đầu đoàn Thao đạn trong súng hời ra Chống ngược xuống làm gậy dò đường Mình thúc và A Hương đi giữa chỗ an toàn Nếu không phải trèo đèo lội suối Thì A Hương vẫn có thể cắn đi được một mình Tôi và Sư Lê Dường đi sau cùng Tôi vẫn lo có người không chịu nổi áp lực Do bóng tối đem lại Sẽ mở mắt ra giữa đường Như vậy sẽ làm liên lụy đến cả đoàn Thế là trước khi tiến vào cửa đá Dòng băng dính rát lên mắt của mỗi người Sau đó mới khởi hành Dò không đủ dây thừng, đành phải để người sau bám vào vai người trước, năm người nối liền thành một chuỗi, bám sát mé bên trái của địa đạo, dò dẫm từng bước tiến lên. Tôn ngậm đếm số bước chân, còn Minh Thúc bắt đầu căng thẳng, nói lại nhại luôn mồm. "Tôi nghi bụng cứ để lão lẻm ém như vậy cũng tốt, giờ thì như hội người mù cả, chỉ có cách nói chuyện liên hồi, lại cảm nhận qua đôi tay mới có thể nhận biết được sự tồn tại của nhau." Lần nhắm mắt tiến vào địa đạo này Lại không hề nghe thấy tiếng bước chân khiếp đàm Ở sâu bên trong kia nữa Sư Lê Dương nói rằng Ở sâu dưới lòng đất trong tùng lũng lớn Ở Colorado Cũng có một loại tinh thạch Có thể phát ra những loại âm thanh Kỳ lạ muôn vẻ Có khi nghe giống kiểu như tiếng người cười khóc Tiếng muôn thú gầm gào giống giít Không phải áp tay vào đá thì mới nghe được Gọi là đá phát thành Địa đạo này có lẽ là thứ vật quấy nhiễu thính giác của con người, tương tự như vậy. Con người dường như cũng có tâm lý sợ hãi bóng tối một cách bản năng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chốc chốc lại dặn nhau không được mà mất, làm vời đi áp lực tâm lý dò mất thị lực. Nhưng không ai biết, còn cách đích bao xa, mà các thứ mùi mục rữa ẩm ướt, hồi thối trong địa đạo nồng nặc dần lên. Các vện đá lạnh lẽo ghê người, thật là vô cùng ức chế. Tiền đéo đi đầu đoạn được một lúc thì bắt đầu chửi rủa, oán than rằng đi trong địa đạo này, từng lỗ chân lông đều cảm thấy khó chịu. Hóa ra không chỉ có tôi cảm giác này, tất cả mọi người ai cũng đều như vậy, đó là cảm giác rất kỳ quái. Chợt nghe mình thốc nói. Cô sơ Ly Dương này, cô vừa nói cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào, sẽ khiến bản thân mình hết sức khó chịu. Giờ tôi hình như cũng có cảm giác ấy đấy. Mọi người không cảm thấy, có rất nhiều người đang chằm chằm nhìn vào chúng ta sao? Trên giới trái vải, hình như đâu đâu cũng có người ấy. Tôi nghe sự lê giường táp lại. Đúng là có cảm giác như vậy. Hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác do mắt không nhìn thấy gì đem lại. Nhưng mà trong lòng này hình như có thứ gì đó thật. Lúc này xung quanh xuất hiện những tiếng động, nghe nhiều tiếng phì phì của con rắn độc. Chúng tôi bất giác đứng chân lại, tôi cảm giác con tay tê cứng, không biết có phải vì bám liền vài sờ lỳ rượi một lúc lâu nên mọi hay không. Rồi bóng chốc óc tôi nảy ra một suy nghĩ rất đáng sợ. Thôi chết rồi. Thoạt tiên thị giác bị hạn chế trong tình cảnh mất đặc rĩ. Sau đó thính giác, khứu giác, xúc giác đều xuất hiện triệu chứng là các cảm giác của chúng tôi dần dần đều biến mất. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com